Mời các bạn cùng nghe truyện Hoa Hồng giấy tác giả Lâm Địch Nhi qua giọng đọc Tuyết Mai. Truyện được phát hành trên nguồn truyện audio của Lương Trường Rồi đi chương 11, phần 1. Khói thuốc làm cây xè mắt em. Lãnh phong đi đến trung tâm nhà đất để xem nhà. đứng bên cửa sổ, bạch nhạn dựa theo bóng anh đi rất xa rồi mất khực mũi. bất lực đưa bàn tay còn tạm ổn lên lau nước mắt. Cô thật sự cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm, yêu thương của Lãnh Phong. Cô cũng không phải là người cổ hữu Nếu Lãnh Phong là một người đàn ông xa lạ thì xét trên góc đầu tiết kiệm, cô có thể chấp nhận việc thuê chung phòng. Nhưng anh ấy lại là Lãnh Phong. Một khi họ đã sống chung một mái nhà, có nghĩa là cô chính thức chấp nhận sự theo đuổi của Lãnh Phong. Tùy Lãnh Phong sẽ không ép cô, nhưng cô tự cảm thấy không thể vượt qua cửa ái này. Hưởng thụ công sức của người khác nhưng lại không báo đáp. Đó không phải là nguyên tắc làm người của Bạch Nhạn Bây giờ liệu cô đã có thể bắt đầu tiếp nhận một tình cảm mới chưa? Bạch Nhạn bắt đầu không phải cô thận trọng Cũng không phải kỳ vọng Cô thực sự cảm thấy mình và lãnh phong không hợp Bởi vì cô không biết cha mình là ai Bởi vì mẹ cô là bà Bạch Mẫu Mai Trước mỗi lần yêu đương Cô không thể nói với người ta rằng Anh tới hiện văn điều tra gia cảnh nhà em Sau đó thế nào, thế nào Đó là nỗi đau không thể nói nên lời của cô Cô có thể chịu đựng Nhưng người khác thì chưa chắc Một cô từ nhỏ Lãnh phong lớn lên trong sự chăm sóc đùm bọc của chị gái Nhưng trong lòng anh vô cùng khát khao yêu thương của cha mẹ Điều đó khiến cho sự kỳ vọng của anh Đối với bố mẹ vợ rất cao Một đứa trẻ khổ sở như vậy Sao cô có thể để anh Phải đối mặt với một bà mẹ đồng bóng của cô Còn nhớ lần tới khám biện tại Bệnh viện Điều dưỡng của Sở Điện lực, Lãnh Phong đã từng cười bảo cô có phải vịt nhạn bướng bỉnh là do được bố mẹ quá cưng chiều hay không? Giọng anh lúc đó rất ngưỡng ngộ, rất mong ngóng. Chính trong lúc đó, bạch nhãn thấy tim mình thắt lại. Người thích hợp với Lãnh Phong phải là người con gái của bố mẹ tử tế, hòa nhã, yêu hương nhau và cưng chiều con gái như công chúa. Yêu ai yêu cả đường đi lối về đã yêu con gái tất nhiên sẽ yêu thương con rể sẽ coi lãnh phong như con đẻ ân cần hỏi han và quan tâm mọi mặt ngày lễ ngày tết cả gia đình sum họp bố mẹ và con rể uống rượu thắng ngẫu mẹ và con gái tất bật trong bếp tiếng cười bay rất xa rất xa cô có thể đem lại cho lãnh phong những điều kiện này không đáp án đương nhiên là không thể minh thiên vì bà bạch mẫu mai nên không thể yêu cô Xiếp khang vì bà Bạch Mẫu Mai Mà lấy danh nghĩa tình yêu để trả thù cô Bạch Nhạn không dám thử Nếu sau khi cô chấp nhận sự theo đuổi của Lãnh Phong Đến khi biết về bà Bạch Mẫu Mai Anh sẽ không thể chấp nhận Rồi hai người lại chia tay Hiện giờ Bạch Nhạn thật hận ông trời triêu ngươi Cô thuê nhà sống một mình cũng mấy năm rồi Nhưng chưa từng xảy ra chuyện gì Sao ở chỗ này lại gặp ngay cảnh cướp mò vào nhà Đã nghèo để gặp cái hèo. Bạch nhạc thăng thở, Âm thầm suy nghĩ xem nên dùng lý do gì, Phù hợp để gạt đi ý định, Ở chung của lãnh phong mà vẫn không làm anh bị tổn thương. Lãnh phong đi ra ngoài đến trận trưa, Trời mưa xong nhiệt độ hạ liền mấy độ, Lúc quay về, Mũi anh đã ẩn vì lạnh, Anh đưa Bạch nhạn đi ăn lẩu, Vừa ăn vừa kể lại, Chuyện đi xem nhà. Thuê nhà cũng phải có duyên, Cứ sốt trục thế này, thật sự không tìm thấy căn nào phù hợp. Bịch nhạn dùng một tay véo miếng bánh nóng hỏi bỏ vào miệng, xích xa, hít hà. Không dọi, sau khi xảy ra vụ cướp đó, tiểu khu em ở đã tăng cường lực lượng an ninh. Sau này sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Thật ra anh không cần. Đánh phong trừng mắt ngắt lời cô. Vấn đề này chúng ta có cần phải thảo luận nữa không? Bạch Nhàn im mặt, vùi đầu vào ăn. Ăn xong, anh đưa em về ngủ trưa, anh đi làm tiếp. Lãnh Phong bắt đầu gấp thức ăn vào cái bát chỉ còn trống có một góc của cô, nhìn hành động quan tâm chăm sóc của anh, lòng Bạch nhạn không ngừng dậy sóng. Hồi nhỏ, khi đi đường dưới trời mưa, cô luôn thích đi bên cạnh một vũng nước tây, hoặc là chọn góc nào hẹp để đi. Giống như đi trên dây, thỉnh thoảng trơn quá, ngã sạch xuống đất rồi lại dậy đi tiếp. Lớn lên, rồi thật ra vẫn thế, rõ ràng trước mắt là đường thông hè thoáng, Lại chọn con ngõ nhỏ gặp ghen, lầy lội Cuộc đời không khúc khủy, có còn là cuộc đời, Nhưng ai là đường thông hè thoáng, ai là ngõ nhỏ gặp ghen? Cô uống một ngụm canh, cay cay xé lưỡi, khiến cô chảy cả nước mắt. thấy cô như vậy, ngấn phong yêu chiều xoa đầu, mỉm cười dịu dàng. ăn xong họ về chung cư, vừa tới cầu thang đã thấy liễu tinh ôm hành lý đang ngồi sắm trước cửa như một kẻ lang thang, hai mắt thất thần. nghe tướng bước chân, liễu tinh từ từ ngẩng đầu lên. nhán, liễu tinh tiếng lên ôm trầm lấy bịch nhạn như gặp được vị cứu tinh. Xin cậu cho tới ở đây hai hôm có được không? Bạch nhãn liếc lưu tinh một cái sắc lẽn Có phải cậu đã làm chuyện gì xấu Nên không dám bước ra ngoài ánh sáng không? Liếu tinh sợ xanh mặt Cô vội bịt miệng bạch nhãn rồi cười hi hi với lãnh phong Lúc này sắc mặt thật khó coi <cười> Bác sĩ lãnh Bạch nhãn nói linh tinh Anh đừng coi là thật Ủa? Tai cậu làm sao thế? Liễu Tinh cúi xuống, lúc này mới phát hiện ra bàn tay băng bó của Bạch Nhạn. Sự xuất hiện của Liễu Tinh khiến Bạch Nhạn thầm thở vào nhẹ nhõm. Cô không tiện mở cửa nên đưa chìa khóa cho Lãnh Phong. Mở cửa xong, Liễu Tinh xót hành lý vào nhà, Lãnh Phong thầm thở dài. Tốt rồi, anh không cần phải vội vàng đi tìm nữa cha mẹ ơi thật thế sao? Bạch nhạn chỉ kể lại qua lo nhưng Liễu Tinh vẫn sợ hết hồn. Sau đó cô nàng vỗ ngực. Nhạn kể từ nay mình sẽ dẫn tới đây để bảo vệ cậu. Rú cuộc ai bảo vệ ai? Bạch nhạn chưa chọc. Liễu Tinh đỏ mặt cập mắt xuống nhìn Bạch nhạn bằng ánh mắt khẩn cầu. Bạch nhạn cười cười Không nói tiếp Có mặt liễu tin Lãnh phong không có chuyện gì làm Cũng không nói sang vào được câu nào Bạch nhạn Anh tới bệnh viện làm thủ tục Xin nghĩ cho em Tối qua em không được ngủ Bây giờ ngủ một lát đi Cô liễu Tay bạch nhạn không được đụng vào nước Cử động cũng không tiện Làm phiền cô nhé Không phiền Không phiền, chút nào, em với Bạch Nhạn nhà anh có phân biệt gì đâu Liễu tinh mờ ám, nháy mắt với hai người Gương mặt tấn tú của Lãnh Phong hơi giật giật Nhưng không hề tức giận mà trông rất vui vẻ Bạch Nhạn cười thoải mái, coi như đang nghe một câu chuyện cười không liên quan tới mình Lãnh Phong đi rồi, Liễu tin thật sự ân cần giúp Bạch Nhạn rửa mặt Theo quần áo, đắp chân rồi cũng rút một chân cùng với cô Tránh xa mình ra Người cậu toàn mùi rượu Bạch nhãn cười cười Đẩy lưỡi tin Nhãn khai thật đi Từ lúc nào mà cậu với bác sĩ lãnh Kề vai sắt cánh như thế Lưỡi tinh hà hơi Vào tay rồi cù bạch nhạn Bạch nhãn cười rớm cá người lại Luôn miệng xin tha Cậu đừng có nói mình Mình với bác sĩ lãnh Cực kỳ trong sáng Còn cậu thì sao Nụ cười của liễu tinh cứng đôi lại, con ngăn ruột tay về, kề dưới gói, thẩn thờ nhìn trần nhà, rất lâu xa mới khe khẽ thở dài. Nhạc, cậu bảo có phải mình thèm rằng ăn đến phát điên rồi không, với gì xơi nấy? Cậu thật sự đã cưỡng bức thư cái giãn nhà người ta rồi hả? Bạch nhạc tròn mắt đầy phấn khích liệu tin quyết cô rồi nghiêng người để hai người đói mặt, không thành công nhưng cũng xuất xác. Liệu tin nhớ lại lúc ở nhà hàng cô và dãng đơn rồi hai chai rượu, sau đó chén chú chén anh, nóc lấy nóc để như thi đấu, bụng nóng như lửa đốt, toàn thân hừng hực như lò than. Dãng đơn đề nghị ra ngoài hóng gió, cô gật đầu, cảm thấy người ngợm, bàn ghế và tất cả mọi thứ trước mắt mình đều đang lắc. La lắc lư, đung đa đung đưa Cô loạn chọn ngã nhào về phía trước Cẩn thận dáng Đinh cười hình hoạt với cô Đỏ mặt như gấp Giờ thì thừa nhận chưa tủ, tủ lượng của tôi tốt hơn cô nhiều Nếu tin xu tay Phép chúng ta uống tiếp dáng Đơn còn khá ổn Vẫn nhớ ra phải trả tiền Sau đó họ dìu nhau ra khỏi nhà hàng, gió thổi hơi còn sọc lên, liễu tinh chân nam đá, chân hôi. Ấn tượng cuối cùng là dẫn đơn kéo cô lên một chiếc xe, tài xế hỏi đi đâu cô lẩm bẩm đọc một địa chỉ, sau đó không còn nhớ gì hết. nhạn mình đang ngủ rất ngon thì bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo, mình nhắm mắt, mò tìm điện thoại, bỗng dưng mò thấy một cánh tay. Mình mở mắt ra Thấy mình và Giảng Đơn đang ôm chặt lấy nhau Chân mình còn gác lên chân anh ta Mình còn cảm nhận được sự ngốc dậy theo quán tính của đàn ông mỗi sáng sớm Mình hoảng hồn bật chạy Anh ta cũng hoảng hồn nhảy dưỡng theo Ôm đầu nhìn mình như gặp ma Sau đó hãng loạn đạp cửa chạy mất Phải mất 2 tiếng sau mình mới tỉnh tá lại Điều đáng mừng là quần áo trên người Cả hai vẫn còn đầy đủ giường chiếu không có dấu vết Nào kỳ lạ Chứng tỏ bọn mình Chỉ uống say rồi lên ngầm giường thôi Chỉ đơn thuần là đi ngủ thôi Vậy sau Cậu lại phải chột dạ Chạy tới trốn mình Bạch nhàng hỏi Mặt biểu tinh xị thành một đống Khó khăn lắm Mình mới thuyết phục được bản thân Không nghĩ tới chuyện tuy nữa Đó chỉ là tai nạn thôi Mình vừa dọn dẹp nhà cửa xong Thì thấy bên ngoài có người gõ cửa Mình nhìn qua mất thần là giảng đơn mình giật mình ngồi thập xuống không dám thở mạnh anh ta nói biết mình đang ở trong nhà anh ta muốn nói chuyện với mình mình làm gì có mặt mũi nào mà nói chuyện với anh ta mình nghĩ nhất định là mình bị chuyển lý trạch hậu kích thích đến mức suy sụp trong tiềm thức luôn muốn ăn miếng trả miếng cho nên mình đã cưỡng ép anh chàng giảng đơn trong sáng ngây thơ Có điều không thành công Sau đó điện thoại của anh ta reo Anh ta nói phải về văn phòng Chuẩn bị tài liệu Sẽ gọi cho mình sau Mình còn dám ở lại căn nhà đó nữa không Bạch nhạc cười ha hả Rất vô lương tâm Liễu Tinh, giảng đơn bây giờ đang thất tình Các cậu kết hợp lại đi Chẳng phải cậu vẫn nói mùa đông Có một người đàn ông Thì vừa có thể hạnh phúc, vừa có thể ủ ấm. Mở gian đến tận miệng mèo rồi, cậu sơ đi thôi. Liễu Tinh nhéo má bạch nhạn hung hãng nói. Mình muốn lấy chồng, tốt nhất là lấy một người đàn ông tốt hơn lý trạch hạo nhiều. Nhưng giảng đơn không phải là người mình cần. Tại sao? Trong lòng anh ta còn phương vấn bạn gái anh ta muốn đợi cô ấy hồi tâm chuyển ý chơi dưa với người như vậy chỉ tổ chút khổ vào thân cậu vẫn rất tự bảo vệ mình nhỉ mình vốn nhạn cậu vừa vừa thôi nhé mình đã mất mặt lắm rồi lần này cậu nhất định phải giữ bí mật chừng mình đừng để mình phải mất thể diện nữa chặt Mình đâu phải là người chạy theo mút Sao lại dám đưa đàn ông lại về nhà chứ Liễu Tinh gãi đầu trẩn mắt Vừa thở dài vừa lẩm bẩm Bạch Nhạn miễn cười nhìn cô Có lẽ chính Liễu Tinh còn chưa bắt hiện ra Hôm nay cô ấy đã không còn đau lòng Vì mất đi lý trạch hạo nữa Cô ấy đang phiền não vì một người đàn ông khác Đây chẳng phải là chuyện tốt hay sao Giảng đơn Liễu Tinh cũng không tệ nhỉ. Trong tiếng rì rầm của Liễu Tinh, Bạch nhạn từ từ ngũ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã đen kịt. Cô nghe thấy tiếng Liễu Tinh nấu cơm trong bếp, đèn phòng khách bật sáng. Tài nấu nướng của Liễu Tinh không phải ở mức đáng sợ bình thường. Tay chân nóng ngóng khiến cả đám nồi liu xong chảo đau khổ rên xiết với sự giày xéo của cô nàng. Không biết cô nàng làm gì mà mùi dầu khói, khác lẹt, nồng nặng, khóc phòng. Bạch nhạc không nhìn được, ho mấy cái rồi ngồi dậy. Còn chưa bước xuống giường, đã nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Tới đây, tới đây! Liễu Tinh vẫy nước trên tay rồi chạy ra cửa. Cô mở cửa rất mạnh, người đến đang hơi sức ruột nên xông thẳng vào trong. Hai người va vào nhau. Liễu Tinh chóng vắng ngẩn đầu lên nhìn Khi thấy gương mặt người đó thì ngẩn người ra Mình chúng ta rồi sao? Liễu Tinh lẩm bẩm trừng trừng mắt nhìn người đàn ông đang xách hộp bánh ngọt Đầu óc vẫn say sẩm cô ngoác miệng gào vào trong phòng Nhãn, chạy mau, mắt mình làm sao rồi đây này Sao lại thấy tên xếp khang chồng của khốn kiếp của cậu ở đây? lông mày khang kiếm câu lại Anh thịt mũi Rồi bỗng xâm thẳng vào bếp Tắt cái máy hút mùi Đang kêu âm ẩy Sau đó tắt bếp ra Mở cửa cho gió bát lạnh Căm căm ù vào trong phòng Mùi dầu mỡ trong phòng Bị gió thổi bay Không khí trong phòng thoáng đạn trở lại Trời ơi Món trứng chiên của tôi Liễu tinh vỗ trán Rồi chạy vào trong cuốn vãn Vật trong chảo Đã trở thành một thứ dinh dính Đang thu lùi Khang kiếm để mở, nắp nồi cháo đang trào đầy bọt ra mặt tiếp, trừng mắt nhìn liễu tinh. Liễu tinh chớp chớp mắt mấy cái, cô không nhìn nhầm, người đàn ông mặc sĩ xuống dài như cái bơm này, đích thị là khang kiếm. Quái lạ! <cười> Bạch nhạn vừa từ trong chăn ấm chui ra, hấp phải không khí lạnh khiến cô ngư, mũi ngư ngứa, cô không nhịn được, hắt xì một cái. Nghe thấy tiếng động Khang kiếm vừa Từ biết bước ra Ngẫn đầu lên Bắt gặp ngay bàn tay bao mó của Bạch Nhạn Nét mặt anh lập tức Thay đổi như kính vạn hoa sững sốt Đau lòng Tự trách Xót xa Ái nấy Cuối cùng Anh nhắm mắt lại Những thối thịt trên mặt đông cứng Anh hít thật mạnh Co tay thành nắm đấm Rồi đắm thẳng vào tường Chỗ các khớp tay gồ ra Lập tức xưng đỏ lên buổi trưa, khang tiến về tới Tân Giang. khi xe vào nội thành Tân Giang thì hết xăng. anh tới trạm xăng để đổ xăng. trong lúc chờ đợi, anh nghe được hai bác gái trung niên làm việc ở trạm xăng hăng say bàn tán một chuyện nóng hỏi. đêm thứ bảy, một tên cướp bị truy nã đã lao đột nhập vào nhà dân trong một tiểu khu, không may bị một cô gái yếu đuối tay không tóm được. Người kể từng thật lại không kém gì một bộ phim hành động kinh dị nghẹt thở cái cả việc cô gái yếu đứa kia Tại sắc vẹn toàn Có trí tuệ lại rất dũng cảm Đáng tiếc là trong quá trình vật lộn với tên trộm Nữ hiệp đã bị thương ở tay Khang kiếm nghe xong chỉ cười châu qua Chưa từng lương tưởng chuyện này với bà chàng Trên đường đi điện thoại của giảng đơn liên tiếp gọi đến Anh về văn phòng trước Vừa vào cửa, dẫn Đơn đã tiến vào, hàng giọng nói, sáng nay cậu ta bị hai nhân viên của Ủy ban Kỷ lực tỉnh gọi ra nói chuyện, hỏi rõ việc tập đoàn hóa hưng trúng thầu dự án trung tâm thương mại. dẫn Đơn lắc đầu, hai người đó lại hỏi sang chuyện khác, sau đó dẫn Đơn ra ngoài nghe ngóng, phát hiện trong hình ủy có rất nhiều bị gọi ra nói chuyện, nhưng không ai biết mấy người kia đang giảo trò gì, hình như chỉ đang điều tra thủ tục. Khang Kiếm bình tĩnh gật đầu, không nói gì thêm. Ông Khang Quang Lâm vốn quản lý về mảng chính trị, pháp luật, quy trình làm việc của Ủy ban Kỷ luật, anh nắm rất rõ. Thông thường, nếu đơn tự của dân chúng nhiều, hoặc trong nội bộ có người cung cấp chứng cứ có hiệu lực thì Ủy ban Kỷ luật sẽ phá người xuống điều tra. Điều tra ai, điều tra chuyện gì thì không ai hay biết, đợi đến khi biết rồi thì cũng là lúc gặp mặt chính thức với Ủy ban. Điều duy nhất khiến anh cảm thấy kỳ lạ là trong một cuộc họp, ông Tùng Cộng Sơn đã từng nói một câu rằng Ủy ban kỷ lực sẽ tới Tân Giang điều tra tình hình trung sạch hóa bộ máy chính trị của quan chức Tân Giang Thời gian là vào tháng 6, sao lại tới sớm như vậy nhỉ? Hình như công việc đã triển khoai một thời gian rồi Ngoài ra còn chuyện gì nữa không? Khang kiếm thấy dẫn đơn ủ rũ như một cái bánh đai nhúng nước Không có gì ạ xếp Khang Anh không còn vị trí khác, thì em đi làm việc đây. Đi đi. Khăn kiếm xuôi tay, ngồi một lúc rồi đứng dậy đi tới văn phòng của ông Tùng Trọng Sơn. Thư ký của ông Tùng Trọng Sơn bảo anh đợi một lúc. Bí thư Tùng và bí thư Lục đang nói chuyện ở trong. Chưa dứt lời thì cửa bật mở. Lục Định Phi từ bên trong đi ra, nhìn thấy khăn kiếm thì vội tới bên cạnh anh. Khăn kiếm. Cậu có biết giám đốc Tống ở sở xây dựng thành phố đã bị ủy ban kỷ lực tiến hành xong quy chưa? Cuối tuần tôi ở tỉnh nên không biết. Chuyện mới xảy ra trưa nay, tạm thời nhốt ở một trụ sở ở ngoại thành. Không biết tình hình thế nào rồi. Lục Định Phi nhớ mày. Có phải đồng chí Khang Kiếm đang ở bên ngoài không? Ông Tùng Trọng Sơn Từ bên trong hỏi vọng ra Khăn kiếm bình thẳng gật đầu Với lục định phi Rồi đi vào bên trong Trợ lý Khang à Không đợi Khang kiếm lên tiếng Ông Tùng Trọng Sơn Đã đứng dậy trước Cười cười vỗ vai anh Rồi kéo anh ngồi xuống sofa cùng ông ta Tôi còn chưa nói Cảm ơn với cậu Hôm đó Tùng Lâm gây hỏa, Nó đã làm Kiểm điểm với tôi rồi Còn nhờ tôi xin lỗi cậu nữa Xét cho cùng là trình độ văn hóa không cao Nên không biết nặng nhẹ Nếu lúc ấy cậu không có mặt Thì chắc chắn đã đắc tội với công ty đó rồi À Công ty nước ngoài đó là tôi dựa vào quan hệ bạn bè Đích thân kêu gọi về đây đấy Vâng Khi đó tôi cũng sợ ảnh hưởng đến Bí thư tùng Cho nên thái độ mới nghiêm khắc như vậy Cậu á, làm rất đúng Giờ tôi đã điều Tùng Lâm đi khỏi Trạm thu phí đó Cho nó đến trường dậy lá xe Trực thuộc sở giao thông công tác rồi Khang kiếm sững người Thầm thở dài trong lòng Không nói gì thêm Ông Tùng Trọng Sơn lại phòng qua hỏi hang Mấy chuyện liên quan đến công việc Điện thoại reo Ông ta bèn đứng dậy nghe Điện thoại vừa kết nối Ông ta không nói ngay Mà cười với Khang kiếm trước khang kiếm, biết ý, cáo từ. Đi tới cửa, anh ngoảnh đầu nhìn lại nhìn ông Tùm Rộng Sơn. Anh phụ trách công tác xây dựng thành phố, giám đốc sở xây dựng bị xong quy, giảng đơn bị gọi ra nói chuyện. Nhiều chuyện như vậy, nhưng ông tùng trọng Sơn lại không đề cập với anh nữa câu. Chẳng kỳ lạ sao? Trong lòng anh rất bực bội, về đến giang phòng muốn hút thuốc. Lại nghe thấy Tiểu Ngô ở trong phòng bên đang ba hoa chích chè với giảng đơn về việc nữ hiệp đói đau với tên vô lại, nửa ngày trời giản đơn mới ừ lại một tiếng. Tiểu Ngô mất hứng không thèm nói nữa. Ngày đầu đông, sau năm rưỡi chiều trời đã tối. đúng sáu giờ, khang tiếng tăng sỡ không nghĩ ngợi nhiều, anh đi thẳng tới nhà Bạch Nhạn. Anh biết Bạch Nhạn không trục đêm, có lẽ bây giờ cô đã về tới nhà rồi. bước vào tiểu khu, anh phát hiện ở cổng mới đặt một cổng cát, có hai nhân viên bảo vệ ngồi bên trong. Họ chặn xe anh lại để ghi biển số xe, ngoài ra không nói gì hết. Anh mở cửa xe, quay xuống ngẩn ngơ nhìn cái hộp giấy đặt ở văn ghế sau, rồi cuối người cầm nó lên. Không thể nào ngờ được, Bạch nhạn lại là nữ anh hùng nước tiếng khắp Tân Giang. Phàng Kiếm không dám tự hào về điều đó, chỉ cảm thấy trái tim như một con diều đứt dây, trao đảo rớt xuống đáy vực. Khi cô cần anh nhất, anh ở cách xa cô mấy trăm km, ngay chính thời điểm này lại xảy ra một việc như vậy. Đây là ý trời sao? Nhìn khang kiếm tự trách móc mà trừng phạt bản thân, Linh cảm thấy một cơn giông tố sắp tới, nữ tinh bèn sờ lên mũi, dày dạt trốn một phòng rồi khép cửa lại. Nhưng vẫn để hé một khe nhỏ, đề phòng, bạch ngàn gặp chuyện gì không ổn thì cô sẽ xông ra. Bạch nhạc miếm môi, quay đầu sang chỗ khác, cố tỏ vẻ tự nhiên. Anh đến lấy quần áo mùa đông hả? Khang kiếm không đáp, bước tới ấn con ngồi xuống ghế, tháo băng ra rồi sờ vờ vết thương. Anh cắn môi mình đến bật máu. Xíp kha Bạch nhạc bỗng cảm thấy mình rất yếu đuối, vô duyên, vô cớ, mắt đỏ he. Vừa mới ngủ dậy chưa rửa mặt à, khang kiếm hỏi khẽ, ừ, bạch nhạn cúi đầu, anh quay người đi vào nhà vệ sinh rồi cầm lấy một chiếc khăn mặt nóng đi ra lau mặt lau tay cho cô, sau đó rót một tách trà, thấy chỉ còn ấm ấm mới đưa cho cô. bây giờ em có muốn ăn cháo không? người vừa ngủ dậy chưa chắc đã muốn ăn, buổi trưa ăn nhiều quá. Bây giờ không muốn ăn lắm Ngồi gần nhau như vậy Bạch Nhạn chỉ thấy khóe mắt xếp Khang Đã có thêm vài nếp nhăn Ừ Vậy lát nữa ăn cùng với Liễu Tinh nhé Hai ngày nay Cô ấy đều ở đây phải không Vâng Bạch Nhạn Hôm nay Anh sẽ mang hết quần áo về Khang kiếm thở dài Vút ve bàn tay lành lạnh của Bạch Nhạn Vâng, xếp Khang Anh cũng rất tự giác đấy Bạch Nhạn dẫu môi cười Lúc đồng tiền lại lộ ra lắp ló Khang kiếm xếp tay cô thật mạnh Rồi buông ra Đứng dậy đi tới Cửa đại phòng ngủ Liệu tinh há hốc mồm Nhìn anh mở tủ quần áo Xếp từng chồng quần áo Cho vào vali Sau đó xách hai chiếc vali to xuống lầu Đây chẳng phải là tủ quần áo của nhãn sao Sao lại để quần áo của ship khen Bạch nhãn một tay bưng trích tà Nhắm từng ngụm nhỏ Hững hờ đi Theo anh đi ra đi vào Bạch nhạn Em tiện anh Xách thành lấy xuống dưới lầu xong Khang kiếm bỗng đi lên tay không Đứng ở cửa nói Anh không biết phải đi mấy bậc một lúc Hay là đèn ở cầu thang lại hỏng rồi Bạch Nhạn nhớ mày hỏi Anh muốn em tiếng anh xuống dưới Không để cô nói thêm Anh kéo cô đi xuống Em tiếng anh xuống dưới rồi Anh cam đoan sẽ không đến làm phiền em nữa Bạch Nhạn ra điều kiện Khang kiếm nhìn vào mắt Bạch Nhạn Ánh mắt lặng lẽ không gọn sóng Ừ. Bạch Nhạn cũng nói Vâng, anh nắm bằng tay không bị thương của cô Cẩn thận dìu cô chậm chậm đi xuống Bước ra khỏi cầu thang, gió bắt bù tới Bạch Nhạn không khỏi hắc xì Rồi ruột qua lại theo phản xã Giờ thì anh lên xe đi Không tiễn Cũng không cần gặp lại